các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quản lý trương thế nào rồi đối phương tỏ thái độ thế nào thiên tuyết có phải cô hiểu lầm cái gì hay không sao mặt đỏ như vậy quản lý trương chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp rung động lòng người trước mắt cười yếu ớt hỏi thân ảnh mảnh khảnh của dự thiên tuyết khựng lại đôi mắt trong suốt chớp chớp quét đi tất cả cảm xúc chỉ còn lại sự thông suốt sáng người một hơi thở quật cường vọt lên sống lưng của cô Cô mở miệng, giọng nói mắt rượi Xin lỗi quản lý trương Lần này là tôi làm không xong Lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như thế nữa Tôi bảo đảm Trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sự thành khẩn Quản lý trương đưa tay chống đỡ môi Ánh mắt mập mờ chăm chú nhìn cô giơ một ngón tay lên qua cua Đi ra ngoài đi Dự thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi Cầm túi sách của mình lên đi ra cửa Một laptop ra gõ vào dòng chữ đã viết kia Quả thật là lung tung mà xấu xí Cô khép lại, lần đầu tiên cảm giác được công việc của mình có tính khiêu chiến vài phần. Nhưng mà tại sao rõ ràng cô cảm thấy suy nghĩ của người kia có logic chính xác? Chắc chắn là không giống như một người có bệnh tâm lý cùng chướng ngại tâm lý. Thông thường thì người mắc loại bệnh này không có cách nào khống chế tâm tình cũng như tư tưởng của mình. Rất cuộc thì tâm lý của anh ta có vấn đề gì? Nghĩ như vậy mãi cho đến khi tan việc dự thiên tuyết nhớ tới buổi hẹn với dì bùi. Cô nhìn đồng hồ Quyết định đi đón tiểu ảnh trước rồi mới đến nhà bùi vũ chiết. Giữa đường lại nhận được điện thoại của bùi vũ chiết. Giọng nói ưu nhã, trầm thấp của anh truyền đến. Không cần đến nhà anh, đi thẳng đến nhà hàng Hồ Nam ở trung tâm thành phố. Anh không để cho mẹ anh nấu ăn nên cứ trực tiếp ra ngoài ăn đi. Sự thiên tuyết nghe giọng nói của anh thì có hơi không được tự nhiên, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, đúng ra tôi phải tới nấu ăn để chiêu đãi gì bùi. Đừng sơ đo những điều này với mẹ anh, anh chờ em bùi vũ chết em ái nói xong cúp điện thoại mẹ bà bùi đã tối rời sao tiểu ảnh ngẩng mặt lên ừ hôm qua gì bùi đã đến dự thiên tuyết tựa vào chỗ ngồi vuốt ve đầu cậu bé tiểu ảnh chùm mỏ vậy mẹ thảm rồi hả mẹ mẹ sẽ bị bà bùi bức hôn tiểu ảnh khẳng định nói bà bùi vẫn luôn hy vọng mẹ cùng con trai của 300 năm, bà trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử dự thiên tuyết hơi đỏ mặt quẹt đầu mũi của cậu bé một cái. Tiểu Ảnh không được nói lung tung. Yên tâm đi, Tiểu Ảnh sẽ thay mẹ làm người xấu." Tiểu Ảnh vỗ ngực một cái, đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự tự tin. Dự Thiên Tiết giao sự một chút, không hỏi ra miệng, nhưng chốc lát sau vẫn không nhịn được lo lắng nhìn cậu bé. "Tiểu Ảnh, rốt cuộc con muốn làm gì?" "Nói cho bà Bùi và bà chú Bùi biết, con có cha, mặc dù con vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận, nhưng nếu chú ấy cưới mẹ, Còn nhất định sẽ làm cho gà chó không yên Mẹ, mẹ không muốn gà cho chú bùi Viện cớ này cũng được Tiểu ảnh đẩy cửa xe ra nhảy xuống Nhìn nhà hàng Hồ Nam trước mắt Nói giòn tan Dự thiên tuyết cũng có chút lo lắng bước xuống xe Rất muốn biết đến cùng là sự kiện Ngày hôm qua đã đẻ sinh ảnh hưởng gì Với tiểu ảnh Dường như cậu bé đã thực sự tiếp nhận người có cha Nam công kình hiên này Chẳng qua là kế tiếp cậu bé muốn làm như thế nào Ngày cả dự thiên tuyết cũng không thể suy đoán được Chúng ta đi vào trước, chờ họ một lát mới phải phép, nhớ đưa quà tặng cho bà Bùi, biết không? Dự thiên tuyết bỏ qua ưu sầu của mình, kéo tay tiểu ảnh qua, vừa dặn dò vừa đi vào bên trong. Mà bên ngoài nhà hàng Hồ Nam, một chiếc xe chậm rãi dừng lại. Một ống kính đen kịt nhô ra ngoài cửa sổ, ngay tại lúc dự thiên tuyết lôi kéo tiểu ảnh đi vào, tiếng sắc sắc, bóng dáng của hai người đã bị chụp ảnh. Gió đêm phơ phất. Dì bùi ngồi ở phía sau ôm tiểu ảnh trêu chọc cậu bé nói chuyện Dự thiên tuyết ngồi ở phía trước cùng bùi vũ chết nhàn nhạt yên lặng không nói lời nào Có người già cùng trẻ con ở đây trao đổi giữa bọn họ cũng ngưng trệ Một đường về đến nhà bùi vũ chết ưu nhã bước xuống mở cửa sau xe Mẹ, mẹ dẫn tiểu ảnh đi vào trước con còn có chuyện nói với thiên tuyết lát nữa sẽ vào Dì bùi xuống xe đưa kéo tay tiểu ảnh từ ái cười cười hai đứa cứ nói chuyện đi mẹ dẫn tiểu ảnh vào trước trong lòng dự thiên tuyết hơi đề phòng nhưng biết chối từ không xong nhẹ nhàng dặn dò tiểu ảnh ngoan chờ mẹ nghe lời bà nói ở xa xa tiểu ảnh gật đầu dạ được con chờ mẹ bên trong bùi vụt chuyết không ngẩng đầu nhưng có thể nghe ra sự xa cách trong lời nói của tiểu ảnh cũng không giấu giếm sự thực là anh không ở cùng một chỗ với hai mẹ con mình căn bản là không thích dự thiên tuyết có quan hệ gì với anh đợi một già một trẻ đi vào Bùi Vũ chết nhìn trầm chầm, chầm vào bóng lưng họ, nhàn nhạt, nhạt hỏi: Có cần thiết phải ở trước mặt mẹ anh phân chia rõ ràng như thế không? Thiên Tuyết, anh luôn biết rõ ý tứ của em. Chúng ta vốn không có nửa điểm. Cơ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.